các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính lỗi. Những chiếc xe tải loại nhỏ đặt những cái đèn lồng khổng lồ ở trên thùng, trang trí đủ kiểu màu sắc rực trang đèn kết hoa, trống rồng cờ mở. Cả không gian nhộn nhịp vui tươi với những sắc mặt của dân tứ xứ thập phương cùng nhau xuất hiện trong dịp lễ. Đó là kỷ niệm của mấy ngày hôm trước, ngày mà mọi việc vẫn còn hết sức bình thường với Tú với Đức và có lẽ cả phía Bảo Đức. Trước mắt tú thì cặp đôi kia thỉnh thoảng lại giúp đầu với nhau như một đôi chim câu, nhìn cực kỳ hạnh phúc. Đó dĩ nhiên là bảo và ánh. Hai người dừng lại bên một cửa hàng tạp hóa bán đủ loại đồ chơi nhiều màu sắc, sặc sứ ánh đèn lung linh và vu vàn các kiểu mặt nạ từ dễ thương cho đến kinh dị. Bảo chọn cho mình một cái mặt nạ phù thủy nhưng không đeo hẳn mà chỉ chụp lên đầu như đang đeo tóc giả. Thỉnh thoảng anh ta lại quay sang làm trò cho cả đám cười ồ cả lên. Nhưng bây giờ đây khi ký ức của về, tôi mới để ý thấy được ánh mắt rất lạ mà ánh nhìn về phía của hai người. Mỗi lần có một việc gì vui mắt, một câu đùa vui tai, anh đều quay lại cười cười. Khi đó vì trong không khí vui vẻ cho nên Tú không để ý. Nhưng lúc này thì khác, cô đang nằm mơ và giấc mộng dường như tái hiện lại từ đầu đến cuối buổi đi chơi ngày hôm ấy. Rõ ràng nhất vẫn là nét cười tươi như hoa của ánh Và đôi mắt lúng liếng đưa tình liếc nhìn về phía Đức Lòng của Tú chợt lạnh cả đi Mồ hôi của cô dịn ra trên vầng chán nhỏ Dường như là vừa có một luồng âm điện Vụt qua người khiến cô chóng váng Sao lại thế này? Tú tự hỏi mình trong mơ rồi quay sang nhìn về phía của Bảo Dưới mái tóc giả loà xòa Ánh mắt của Bảo tự nhiên vô hồn đến lạnh bút sống lưng Và từ dưới cần cổ của anh ta Nơi mà cái ít hậu vẫn đang đưa lên hạ xuống, bỗng nhiên hẳn lên một tiêu máu đỏ. Rồi nó chảy nhanh hơn bắn hẳn thành tia, trước khi cả cái đầu lâu rơi bộp ngay xuống đất. Thứ kinh hãi rú lên trong giấc mơ rồi thỉnh thoảng ngồi bật dậy. Ngoài trời nắng gắt vào cung cửa sổ, trên chiếc giường trống không chỉ có một mình cô nằm lại. Đức đã đi làm, cô để lại một mảnh giấy nhỏ trên chiếc bàn cây sắt đầu giường. Cùng với một cái bánh ngọt mua ở bột hiệu bánh Pháp nổi tiếng mà Tú rất thích ăn. Mảnh giấy ghi vòn vẹn có dòng chữ. Anh phải tiếp khách hàng chiều muộn mới về. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Sau đó mình giải quyết cho xong mọi việc. Tú lặng lặng nhìn màu giấy rồi gấp làm tư. Cho vào trong cái hộp đựng điện thoại mà trong lòng bỗng sống lại cảm giác bất an. Vì giấc mơ kỳ dị kia đem đến. Đúng giờ hẹn chiều Đức phóng xe trở lại nhà. Dục tú mau thay quần áo, tắm rửa rồi đến chỗ làm của anh. Tôi đột ngột hỏi một câu khiến cho Đức đang vội vàng đi ra cửa phải giật mình. Anh biết số điện thoại của anh à? Đức gật đầu sau vài giây suy nghĩ, ánh mắt hơi cao lại. Ừ anh nhớ láng máng thôi chứ không có lưu vào điện thoại. tức gật vật thêm bằng một lời như tự sự. Trăm công nghìn việc anh vẫn nhớ được số điện thoại. Phải công nhận trí tuệ của anh thuộc hàng đỉnh cao đấy. Không thông minh như em đâu. Thôi nhanh lên đi còn không tắt đường bây giờ Nhanh đi giờ này còn đang vắng Tú nghe lời yêu vội vã bước theo Chưa vào trong xe rồi phóng đến địa chỉ mà anh đang làm việc Chiếc xe càng lúc càng đi khỏi nội thành sang cả đất Gia Lâm Sang cả đất Gia Lâm rồi rẽ ngược về phía nam Xui đến một vùng ngoại ô có vẻ hẻo lánh tố ngạc nhiên hỏi Sao ba sàn bay lắc kiểu gì mà lại mở ở chỗ khỉ ho cò gái này chứ Thế này thì làm gì có ai đến chơi Đức nghe người yêu hỏi chỉ nhốn vai lắc đầu lơ đãng Thì địa chỉ trên Google Map báo như vậy mà, mình cứ đi thôi. Quả nhiên khi đến một khu đất trống, thì trên màn hình chiếc xe thông báo dừng lại. Từ bước xuống xe mặt ngư ngác không hiểu mình đang ở đâu, vì xung quanh nơi này chỉ toàn là cỏ lau mọc quá đầu người. Không nhìn thấy được nhà dân kế cận. Lòng cô bắt đầu bùng lên một cảm giác hoang mang lo sợ. Vì sự kỳ dị của giấc mơ tối qua trở hiện về như một ngọn lửa âm u đang bị đổ thêm dầu. Tôi quay sang bên kia chiếc xe nhưng Đức đã không còn ở đó. Chẳng biết anh ta đã biến đi từ lúc nào. Tôi kinh hãi quay lại mở cửa xe nhưng nó đã bị khóa không thể nào chui được vào bên trong. Người của cu du lên bẩn bật từ từ bấu vào thành xe. Rồi khi đứng trước đầu nắp capo thì dừng lại. Trong đám lau sậy ngút ngàn xanh dần. Có một bóng người mảnh khảnh, cao gầy nhưng quyến rũ bước ra, đó là Ánh. Ánh đang khoác vai của Đức, hai khuôn mặt đều lạnh ngắt như nhau nhìn Tú chằm chằm không chớp. Trong phút chốc tất cả hiện rõ rệt trong đầu ngây thơ của Tú, một cô gái chỉ suốt ngày biết công việc và có một nhan sắc tầm thường. Ánh và Đức hóa ra từ lâu đã gắn giấu vinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net